Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 960. Hạnh phúc. 1. Chú, chú cầu hôn đi. Hứa ra một mang tống tương tư và tiểu hồng về nước. Chuyện đầu tiên làm chính là chuẩn bị hôn lễ. Đến lúc này, lục tẩn niên và kiều an hảo mới biết được. Người trong lòng hứa ra một thực ra là người mà bọn họ quen thuộc. Bị giấu riêng lâu như vậy, Kiều An Hảo tự nhiên có chút khó chịu, không nhịn được châm chọc hứa ra một vài câu, Lục Cẩn Niên cưng chiều vợ vô hẳn cũng rất thoải mái, cũng tỏ khó chịu theo. Khó chịu và khó chịu, thân là anh trai và chị dâu, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo vẫn cực kỳ vui vẻ giúp hai người chuẩn bị hôn lễ, đương nhiên cũng nhiệt tình chúc phúc cho bọn họ.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 Ngày hôm sau ngày hứa ra một và tống tương tư kết hôn tiểu bánh ngọc vô ý nghe được Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên nói chuyện, nói hứa ra một chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật với tống tương tư Ba Di, Phở Vô Văn Sơ Y Vin Si, La Mã. Rất nhiều nơi nhưng không thể mang theo tiểu hồng cho nên nhờ họ trông tiểu hồng một tháng.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 Nhưng ngấu nhiên lúc ở cạnh lục cẩn niên, nghe được tin tức trên báo, lập tức lắc đầu nói. Không được, Tiểu Hồng, chúng ta không thể đi Tân Cương. Tân Cương đang rối loạn. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si chuyện chấm o giờ gờ. Chương 961. Hạnh phúc 2. Tiểu Hơn o o nơ gơ.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 May mà Lục Cẩn Niên phản ứng nhanh đúng lúc kéo cô vào trong lòng anh. Tình huống vương u, v, quy quy, rồi quá nguy hiểm, giọng điệu của anh có chút tâm tức. Kiều An Hảo, em qua đường còn nghe điện thoại cái gì? Em có biết nguy hiểm thế nào không? Đụng vào thì làm sao bây giờ?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 Vốn dĩ Kiều An Hạ đang ngồi trên ghế lái phụ có chút hơi buồn ngủ. Sau khi nghe cuộc điện thoại như thế, lại tỉnh ngủ hắn. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 965. Hạnh phúc. 6. 8 năm trước, vì cô đỡ cho Kiều An Hảo một đao kia, khiến cô đánh mất cơ hội làm mẹ.